Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các sân trường Và tất nhiên là cái mùi Amodiak Cũng bắt đầu bóp lên Khi mà Thoa tiến tới gần nhà vệ sinh Bước vào khu vực nhà vệ sinh nữ Cái hơi nóng Hâm hấp như dịu hẳn đi Cũng dễ hiểu thôi Vì nhà vệ sinh nhiều nước Cộng thêm đồ ẩm khá cao Nên cảm thấy mát mẻ hơn cũng đúng Thoa nhanh nhẹn Chui vào một buồng vệ sinh Đóng cửa Và bắt đầu chạy quyết, đang thoát nước từ trong người ra thì toa nghe thấy cái tiếng bước chân lộc cộc, như thể tiếng giày cao gót vậy. Thoa nghĩ thầm trong đầu, không hiểu giáo viên nào cũng đi giải quyết giờ này như mình. Tiếng lộc cộc ngày càng rõ dần, và rồi khi toa nhìn xuống cái khe cửa buồng vệ sinh thì cô thấy một đôi chân mang giày cao gót nửa phần đi ngang qua. Điều còn khiến cho Thoa hơi hoảng. Đó là ống quần của người này mặc là quần trắng Quần mặt với áo dài Thoạt ngồi trong phòng vệ sinh nghĩ thầm Má nó còn này nó khùng Vẫn lẫn giỡn ở đây sao trời Chợt nhiên cả nhà vệ sinh lại chìm trong sự yên lặng Không hề có tiếng bước chân Hay như cái tiếng mở cửa buồn khác kêu can két Thoạt ngồi trong đó ngẫm nghĩ Quái lạ Con khùng này nó biến đi đâu nữa rồi Còn đang nghĩ ngợi vẩn vân Bất ngờ gió từ đâu luồn vào Cứ buồn vệ sinh mà Thoa đang ngồi hỏng khóa Nên cánh cửa từ từ hé mở Tạo ra cái tiếng kẹt két Khiến cô nhóc phải ruột mình Thoa với tay đóng lại cái cửa cái đầm Tức là kỳ lạ Thoát nước trong lòng xong Thoa bước ra ngoài vặn vòi nước rửa tay Vừa rửa Thoa vừa quay đầu nhìn quanh cả khu nhà vệ sinh nữ Tuyệt đối không hề có một ai ngoại trừ cô nhóc cả. Tiếng nước từ vòi chảy ra cứ kêu róc rách, nhưng có lẽ Thoa lại đang ghét tai lên nghe thứ âm thanh khác. Rửa tay xong xuôi, tòa tắt nước, quay đầu bước ra ngoài. Thế nhưng vừa đi được có mấy bước, cái tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra lại kêu keng két khá chày. Thoa đứng trợn người ra, Một cái cảm giác trờn trờn bắt đầu bao trùm lấy cơ thể của cô. Những giọt mồ hôi bắt đầu lắm tắm trên trắng. Thoa không hiểu tại sao mình lại dừng lại và cô lại càng không hiểu lý do gì khiến cô không muốn quay đầu lại nhìn. Nói cách khác là có một cái gì đó đang giữ đầu cô lại và ngăn không cho cô quay đầu lại nhìn. Và Thoa chắc chắn rằng có một ai đó đang đứng ngay trong nhà vệ sinh này với mình đây. Gia gạ cứ thế dựng đứng trên hai tay. Trên cổ trình gáy của Thoa, mồ hôi thì bắt đầu đầm đìa. Sợ cố gắng lắm, Thoa mấy bước dừng đi thẳng ra khỏi khu nhà vệ sinh và không thể quay đầu lại nhìn. Vô lại trong lớp, mấy con bạn thân thấy Thoa đi vệ sinh về mà mồ hôi một cây dễ nhạy thì hỏi đùa. "Ba, ba bị táo bón hả?" Thoa nhìn nó mắng nhỏ. "Có mà táo chứ mặt mày." Ngồi trong tiết văn mà Thoa vẫn không thể nào tập trung được. Có lẽ là trong đầu của cô nhóm Còn đang vấn vương những hình ảnh Những cái cảm giác Mà có lẽ lần đầu tiên trong đời Thoa bác gặp Bất ngờ một tia ý nghĩ Lé lên trong đầu của Thoa Không lẽ nào sự tích Của cái trường này là có thật sao Đã mấy ngày trôi qua Và cái lũ bạn trong lớp của Thoa Càng ngày càng cảm thấy thích thú Với mấy trò chơi tâm linh Càng tịnh hành trên mạng Nhận cái cơ hội mà trường có văn nghệ Nên học sinh tham gia Tường xuyên phải ở lại tập nên bọn bạn của Hoa quyết định sẽ chơi một trò chơi tâm linh ở trường và quay phim lại post lên mạng. Hoa cũng nằm trong số học sinh đăng ký tham gia văn nghệ thì bọn bạn mình lên kế hoạch thì Hoa tiến tới nói: "Ta cũng sẽ chờ với chúng mày." Nhỏ Hoa bạn thân của cô quay ra nói: "Bà thì có bao giờ tin vào ba cái vụ này đâu, sao giờ cũng hứng thú vậy?" Thằng Long ẻo giọng nói: Mấy khi được cô thoa chơi cùng chứ, thật là hơn con mẹ nó hạnh đó nha." Thoa nhìn mấy đứa bạn quỷ quái của mình bắn. "Má mày mày im đi, cái lũ chúng mày cam họng đi. Chẳng qua tao chơi là vì tao muốn thử coi có đúng như vậy không thôi." Thằng Linh nhìn. "Ủa mày muốn thử gì?" Thoa đứng đó tặc ngật nói. "Chú mày chắc cũng đã biết sự tích cái trường này rồi chứ gì?" Thằng Dũng hỏi. "Sự tích gì?" Thằng nóng ẹo quay qua nói: Ông như kiểu bị subanger vậy. Hôm nay bao lâu rồi mà không biết à? Thằng Dũng ngẫm nghĩ một lúc, thề đội nó nói. Mấy ông bà nói vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net